Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3523 chân linh nhược điểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, cố gắng, phàm là bước lên tiên đảo tu tiên giả tuyệt đại bộ đều sẽ không hoạt thiếu. Tuy nhiên cơ duyên vật này thường thường khó có thể nói xong rõ ràng, trong đó bao hàm phạm trù cũng cực kỳ rộng lớn. Danh sư chỉ điểm linh mạch độ dày bất quá trong đó là tối trọng yếu Còn là đan dược cùng đủ loại thiên tài địa bảo Linh dược khó được mặc dù tại linh giới đối với tu tiên giả số Lượng nó cũng là cầu tăng cung ít Nhất là tăng tiến pháp lực cùng đột phá bình cảnh đan dược càng là tu Tiên giả nhóm tha thiết ước mơ vật có khả năng gặp mà không thể được Giờ đây Lâm Hiên lại giống như rau cải trắng dường như phân phát cho tứ người cách nha đầu. Có hắn trợ giúp, vài nữ tu hành tốc độ đâu chỉ là tiến triển cực nhanh, ngắn ngủn một tháng công phu thượng quan tỉ muội, cư nhiên song song thăng cấp. Đương nhiên cũng không có thể hoàn toàn quy công với Lâm Hiên trợ giúp hai cách nha đầu tư chất vốn là liền không tầm thường, lôi hồn Băng phách thân thể, phối tốt nhất cổ công Pháp, quả nhiên là phi. Thường ưu dị, hậu tích bạc phát lúc này mới thuận lợi thăng cấp. Động huyền trung kỳ. Thấy vậy lưu tâm cùng Vũ Vân Nhi hâm mộ không thôi. Chẳng sợ bọn họ tiến triển tiến triển cực nhanh, nhưng thực tại không. Có biện pháp cùng này trùng trong truyền thuyết thể chất so sánh với. Bất quá hâm mộ quy hâm mộ, hai nữ thật cũng cũng không đố kỳ. Mỗi người có mỗi người duyên Pháp. Cưỡng cầu không được Có thể lại được thiếu gia chỉ điểm trợ giúp Bọn họ đã trải qua rất Thỏa mãn Mà Lâm Hiên hào phóng còn xa không ngừng với này trừ Gia đan dược Bên ngoài Lâm Hiên còn ban thưởng hạ đại lượng bảo vật Cổ bảo Lâm Hiên thân gia viễn siêu cung cấp rất nhiều Hắn lấy ra nữa bảo bối Tự nhiên không phải chuyện đùa Xa không phải một loài tu sĩ có thể giống nhau Lời nói không khách khí ngôn ngữ, Lâm Hiên lấy ra nữa này vài món bảo. Vật này là phân thần hậu kỳ đại thành thấy, cũng không phải dòng. Nước nước miếng không thể. Mấy cái người nha đầu được rồi thực lực tại vốn có cơ sở thượng. Hội bảo tăng rất nhiều. Cứ như vậy thời gian như nước. Nhanh chóng như điện, Lâm Hiên tại mới. Xây dựng thành bái hiên các tổng đà đời ước chừng nửa năm ở giữa chút nào chỉ hoán cũng không tận lực cấp mấy cái người nha đầu cùng bái hiên các dĩ trợ giúp ngắn ngủn nửa năm đối tu tiên giả mà nói tính toán không được cái gì nhưng mấy cái người nha đầu lại đều tiến bộ thần tốc lâm hiên vui mừng dĩ cực cuối cùng không có bại bại phó xuất cố gắng mà bái hiên các cũng cấp hắn hồi báo tuy nhiên môn trung tu sĩ thực lực đối lâm hiên mà nói không đáng giá nhất đề cập Nhưng chỉ gần là thu thập tư liệu Còn là không có Vấn đề Nửa năm thời gian Nói dài cũng không dài lắm Bảo ngắn cũng không Ngắn lắm Bái hiên cắt trước sau Phái ra số lượng khoảng ngàn tu tiên Giả bốn chỗ là lâm hiên thu thập thượng cổ điển tịch Mục đích này là cha tìm cùng chân linh trôn cốt chi địa có liên quan Đầu mối Cả cái quá trình Xa so sánh giống nhau muốn gian nan rất nhiều Điển tịch chung đắc ghi chép quá ít. Mặc dù là một chút phi thường cổ lão điển tịch mặt trên cũng chỉ có. Linh tinh miêu tả. Nhưng công phu không phụ lòng người chắp vá lung tung dưới. Chân linh. Trôn cốt chi địa tình hình chung còn là rốt cuộc hiện ra với trước mắt. Chân linh trôn cốt chỗ, danh như ý nghĩa chính là chân linh phần mộ. Mọi người đều biết. Chân linh cường đại dĩ cực, mặc dù nhỏ yếu nhất. Chân linh thực lực cũng có thể cùng độ kiếp kỳ đối phương lão quái. Vật so sánh với cho tới cường đại chân linh tỷ như thuyết chân long, thải phượng cửu. Anh, này là chân tiên, cũng không dám thuyết có chiến thắng nắm chắc. Chân linh cường đại, mọi người đều biết. Tuy nhiên thì tính sao, tái cường đại độ như trước có thể năng lực ngã xuống, mà chân linh cũng là có nhược điểm, đó chính là hắn sinh mệnh lực tuy Nhiên cường đại, nhưng chốc lát bị thương cũng rất nan khôi phục. Lời này vậy sao lý giải ni? Nói đúng là chân linh chốc lát người bị thương nặng theo thời gian. Trôi qua thương thế không chỉ có sẽ không khôi phục, ngược lại hội. Càng kéo càng là nghiêm trọng cho đến ngã xuống. Lời này nghe đi tới khó có thể tin nổi, nhưng chân linh liền lại như. Thế thiên đảo tự có cái đó quy tắc chân linh cái. Nay nhược điểm. Những bọn họ bị thương nặng sau đó rất dễ dàng ngã xuống. Đương nhiên như thế cường đại tồn tại bị thương cơ hội vốn cũng không nhiều lắm. Mà chốc lát người bị thương nặng lại không có đương tràng ngã xuống. Chân linh đều trước lúc hướng tới trôn cốt chỗ tại nơi đó ngủ dài đến. Vĩnh viễn. Cho tới nguyên nhân là cái gì thì không có nhân hiểu được. Mà chân linh trôn cốt chi địa chỗ vị trí. Cũng thần bí dí cực điển. Tịch trong không có nói cùng bất quá này không có quan hệ. Bởi vì ở nơi nào Lâm Hiên đã trải qua trong lòng có biết tàng bảo đồ. Trung nói xong thập phần rõ ràng. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Vì vậy Lâm Hiên từ biệt mấy cái người nha đầu. Mang theo Nguyệt Nhi vừa nổi lên chuẩn bị tiền vãng chân linh chôn, Cốt chi địa. Đương nhiên đó là ở vào một cách khác giới diện Nhưng Lâm Hiên biết Từ vũ đồng giới đi thông trong đó không gian tiết điểm Thượng quan tỉ mũi cùng lưu tâm tự nhiên phi thường không bỏ Nhưng thiên hạ không những tán bữa tiệc Bọn họ cũng chỉ tốt chảy nước mắt Là Lâm Hiên tiến đưa Cáo biệt cố nhân Lâm Hiên bước lên mấy hành trình Dọc theo đường đi Ăn gió nằm xương tốt Tại thật cũng không có gặp mặt quá lớn khúc tưởng tượng cũng là hắn giờ đây đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả với tình với lý lại chỗ đó là dễ dàng như vậy gặp mặt nguy hiểm bất quá vũ đồng giới diện tích cũng thật sự là đại được thái quá lâm hiên toàn lực chạy đi cũng ước chừng tốn hao gần nửa năm tả hữu tông phu cũng hắn phi hành nhanh chóng như là thực lực hơi thiếu chút nữa tu tiên giả cả cuộc đời cũng đừng nghĩ đến đạt nọ không gian tiết điểm Tịch rong sơn tại vũ đồng giới danh đều chưa biết ai có thể nghĩ đến năng lực đi thông chân linh không gian. Ngọc đồng giản trung đắc ghi chết hẳn là không có sai bởi vì vật ấy. Vốn là chính là a Tu la vương lưu lại. Cho tới kiếp trước vì gì như thế an bài, Nguyệt Nhi cũng nhớ lần. Không được, nàng ký ức, vốn là liền không có hoàn toàn khôi phục. Nói ngắn lại chuyến này phải có cẩn thận một chút. Chạy lâu như vậy lộ, rốt cuộc đến, Lâm Hiên cũng không khỏi lộ ra cảm. Khái sắc theo sau ngang cao đầu đánh giá thu hút trước quần sơn đến. Liên miên chập trùng kéo dài tới giống như cực xa chỗ. Lâm Hiên cũng thói quen tính đem thần thức thả ra. Nhưng rất nhanh, lại nhớ mày trên mặt lộ ra ngoài ý muốn sắc. Liên miên quần sơn gian giữa, mơ hồ có linh quang chớp động, là cấm. Chế, hơn nữa còn có chút không tầm thường. Có tu tiên môn phái đem nơi này làm tổng đà, Lâm Hiên trước tiên liền. Được xuất kết luận đến, này dạng kết quả có khả năng thái quá vượt ra ngoài Lâm Hiên dự liệu. Chính mình tại nơi này phá toái hư không, không có khả năng không làm. Cho người chú ý, vậy phải làm sao bây giờ ni? Lâm Hiên trong lúc nhất thời có chút giàu gì, nên làm cái gì bây giờ ni? Lâm Hiên chỉ nghĩ quá chuyến này nguy hiểm nhưng không có dữ liệu sẽ. Có này dạng ngoài dự đoán phiền toái. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Hiên lặng lẽ đem đồn quang rớt xuống quyết định trước nhìn tình. huống tái làm định đoạt. Hắn tìm nhất cái bí mật địa điểm tính tỏa. Vừa đến là quan sát thứ hai chạy lâu như vậy lộ tiêu hao pháp lực. Cũng cần khôi phục. Một đêm vô sự Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Hiên trạng thái đã khôi phục đến đỉnh cao. Đang chuẩn bị đem thần thức thả ra, nhất trận ồn ào, lại rất xa truyền. Vào cái lỗ tai, Lâm Hiên ngẩn ngơ, ngưng thần lắng nghe. Sau một lát, nét mặt lại trở nên có chút cổ quái, nọ ồn ào, đến từ đại. Sơn ở chỗ sâu trong tựa hồ là môn phái kia tổng đà, chẳng lẽ sự tình lại có này dạng trùng hợp ngược lại tại lúc này nên phái ra cái gì? Biến cố. Đây, sơ, hôm nay một chương bị cảm, còn có chút tiêu chảy, cầu đề cử phiếu. Duy trì. Chưa xong còn tiếp. chuyện mới của lão Đường Tô. Truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.